anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh độc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Xuân Việt tiểu lưu manh, chương là bị bán đi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là như sự chỉ dẫn của à uh, cái tên lục hành đạo thì uh, nhóm người uh, hai vị bảo an đã dẫn theo gia các thần hầu cũng như là Giang Thái Huyền tìm đến một cái bí uh, cảnh. Nhưng mà ra các thần hầu đến thì lại phát hiện ở bên trong có một vị thần linh đang bị thương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ra các thần hầu mở trận bao phủ mọi người, sau đó âm thầm lẻn vào thần điện. Bọn hò trực tiếp đi tới phía sau thần điện. Ở đây có một cái thần hồ. Vì thần linh bị trọng thương đang ngồi xếp bằng trong thần hồ này. Thần nguyên khí thật là thuần chất, còn ngưng tụ thành dịch. Đây có tác dụng dưỡng thương nữa, đường căng cảm thắn. Giá trị thật đáng kinh ngạc, Giang Thái Huyền cũng lầm bẩm một tiếng. Giá trị thật đáng kinh ngạc ư, sắc mặt của hai vị bảo an thay đổi. Đó là giá trị đáng kinh ngạc thì làm sao có thể chia cho người khác được. Thế là hai bảo an quả quyết nhảy vào tóm lê vai của đối phương trực tiếp kéo lên. Các ngươi là ai? Vì thần linh bị trọng thương kia lập tức tỉnh lại, sững sờ nhìn hai bảo an đang kéo mình lên. Tiểu tử, lá gan không nhỏ, lại còn dám tranh giành tài nguyên với bọn ta, Hạ Sơn hung hăng nói. Là của các ngươi ư, thần linh này sững sờ, đây là của ta mà. Đây không phải là sắp xếp cho ta sao? Tại sao nó lại trở thành của các ngươi rồi? Mà các ngươi vào đây bằng cách nào? Còn trận pháp bên ngoài thì sao? Tại sao ta lại không cảm ứng được gì cả? Của ngươi? Hạ Sơn Kinh Thường nói. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ là của bọn ta rồi. Hiện tại ngươi đang phạm vào tội trộm cắp. Trộm cắp? Về mặt của vị thần linh này rất đặc sắc. Lúc này hắn mới hiểu được là hai tên này tới đây để cướp tài nguyên của hắn. Khi tới đây hắn cười lạnh một tiếng, mang theo sát ký mà nói. Người có biết bản thân là ai không? Ngươi là ai? Hạ sơn xứng sờ, không lẽ là một đại nhân vật nào đó sao? Sát thần Lam Hải, thần linh kia kiêu ngạo nói: Nếu như các ngươi không muốn chết thì nhanh chóng. Chưa từng nghe qua. Hai vị bảo an bĩu môi. Chết tiệt! Ta nổi tiếng trong thần giới như vậy, ngươi lại chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ các ngươi trở thành thần linh, chuyển hóa pháp tắc ở hạ giới, còn chưa có phi thăng sao? Các ngươi đã thành công chọc giận ta. Lam Hải với sát khí cuồn cuộn ngất trời, sau lưng xuất hiện núi thây biển máu sát khí vô tận. Sát nghẹt của ngươi thật nặng. Hạ Sơn nhìn hắn với vẻ kỳ quái. Bản thân lúc đầu đã tàn sát hàng ngàn hàng vạn vị thần, cũng đã giết không ít thần linh. Bản thân các người là tự tìm cái chết, vậy thì hãy trở thành thật tốt quá, tốt quá rồi. Hạ Sơn kinh ngạc vui mừng không ngừng xoa tay khét lẹt. Ánh mắt hắn nhìn Lam Hải giống như đang nhìn một món hàng vô cùng quý giá. Má nó thật tốt quá ư. Biết được chiến tích của bản thân ngươi lại nói là tốt quá. Các ngươi không sợ sao? Ta đã giết chết rất nhiều thần linh. Cho dù trọng thương thì ta cũng có thể giết chết các ngươi. Hài gã thần linh với mấy con kiến hồi, cho dù bản thân có bị trọng thương, cũng có thể tiêu diệt. Bốp! Lời còn chưa nói xong thì mặt của Lam Hải đã sưng phủ lên. Đường tăng chấp tay vẻ mặt bình thản nói. À di đà Phật? Ngươi vừa mới nói cái gì? chết tiệt! Ta bị một con kiến còn chưa lên cập thần cấp đánh ngư, tấn áp đi, ngao bính lắp đầu đánh ra một trường, lam hải lần nữa bị thương, thần huyết đầm đìa, đừng có đánh chết, hạ sơn vội vàng nói, khó khăn lắm mới gặp được một kẻ hung ác có sát nghiệt nặng, không được đánh chết nha, lam hải ngỡ ra, Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, ta đánh không lại các ngươi thì cũng thôi, cái gì mà sát nghiệt rất nặng với cả kẻ hung ác, không được đánh chết, không lẽ các ngươi lại truyền giết hại các vị thần lương thiện sao? Lam Hải muốn phản kháng nhưng hắn không phản kháng được chỉ có thể bị chấn áp đến cả tài nguyên trên người cũng bị Hạ Sơn lột sạch. Các người đang tìm chết cướp đoạt cơ duyên của ta còn dám ra tay với ta. Đợi bản thân hồi phục nhất định sẽ giết hết toàn bộ các ngươi. Lam Hải hùng hãng nói Nào, ý vào bản hợp đồng này đi. Hạ Sơn cầm bản khế ước từ chỗ Giang Thái Huyền rồi che đi một phần nội dung đưa cho Lam Hải xem. Gia nhập vào thần ma đạo tràng vĩnh hằng bất diệt tiếp xúc với võ học đỉnh cao. Trở thành thần đế trong tầm tay Lam Hải xứng sờ nhìn nội dung của bản khế ước này Đây có phải đang nói đùa không Các người rốt cuộc là muốn làm gì Không giết ta còn chỉ điểm cho ta con đường Trở thành thần đế trong tầm tay Trở thành thần đế mà dễ dàng vậy sao Các người đừng hòng lừa ta Đây chắc chắn là khế ước có thể uy hiếp tính mạng của thần linh Bỏ đi Trước tiên người cứ suy nghĩ đi Bọn ta đi thu thập tài nguyên Hạ Sơn lấy lại khế ước Trước tiên thu toàn bộ thần dịch trong thần hồ để mang đi Sau đó là đan dược điện, địa điểm thần khí, chữ vật điện, cuối cùng là chân thần chủ điện. Các người muốn làm cái gì? Lam Hải, hỏi với đôi mắt đỏ như máu, hiện tại hắn thực sự rất muốn giết chết đám người này. Bọn chúng quả nhiên là muốn cướp sạch nơi đây, cái gì cũng không buông tha. đan dược thần nhân cấp thấp nhất, cho dù không có đan dược thì cũng mang cả cái lọ đi. Còn có mảnh gỗ vụn trong chữ thần điện, đó chẳng qua chỉ là một mảnh giác mà các người cũng muốn sao? Lam Hải cảm thấy hoặc là mình bị điên rồi hoặc là gặp phải những tên điên hơn nữa còn là những tên điên đến bần cùng. Chân thần chủ điện ra các thần hầu phá trận đường tăng hỗ trợ phá các cạm bẫy cuối cùng tìm được một quyển bí tịch thần cấp là công pháp của chân thần. Ra khỏi thần điện ra các thần hầu đã phá vỡ tất cả trận pháp của thần điện sau đó lại vòng vòng chung quanh. Ở đây cũng có một dược điện chỉ là dược điện này chỉ là một loại dược liệu chân thần cấp thấp gặt hái được quả thật không ít về mặt hai tên bảo an có chút vui mừng dưới ánh mắt sững sờ của lam hải bọn chúng quả quyết đảo phá ngay cả thần điện cũng đảo mang đi Tiết tiệt các ngươi rốt cuộc là làm cái gì thần điện mà cũng không buông tha sau các ngươi không thể giữ lại cho ta một chút ư dưới đáy lòng lam hải sụp đổ mặt mày ngơ ngác mất đi những thứ này thì hắn gần như không thể khôi phục lại thời kỳ hoàng kim trừ phi là tiến được vào chân thần bí cảnh khác đi thôi hai gã bảo an dẫn theo lam hải và đám thần ma rời đi Trở lại đạo tràng hai người nóng lòng muốn bán đi những thứ thu hoạch được. Về phần Lam Hải thì bị ném ở bên ngoài. chân thần điện 500 triệu. chân thần dược 500 vạn điểm thần ma. Tổng cộng giá trị của thần dịch là 300 triệu. Còn có một đống tài nguyên khác. Tổng cộng lại là 93.560 vạn. Mộ lạc tiếp nhận tất cả tài nguyên rồi mở miệng phán. Đã bán rồi ư. Các người thực sự bán toàn bộ bí cảnh chân thần rồi sau. Dược liệu cấp chân thần so với chân thần điện và thần dịch tranh lệch lớn vậy sau Lam Hải ở bên ngoài xứng sờ nhìn bầu trời với vẻ mặt tuyệt vọng. Sao mình lại gặp phải hai hung thần này cơ chứ? Công pháp chân thần bọn ta đã chép lại, ngươi xem nó đáng giá bao nhiêu. Hạ Sơn nói, Phụt Lam Hải nôn ra máu, đúng nghĩa là tức đến ói máu. Tại sao các ngươi đến cả công pháp chân thần cũng bán đi? Nó là của ta. Công pháp chân thần đáng giá, 700 triệu điểm thần ma, mộ lạc thở ơ nói. Quả nhiên là thứ vô dụng Thực sự rất rẻ tiền Hạ Sơn bĩu môi Người cũng biết là rẻ tiền mà vẫn bán ư Lam Hải hận không thể cậy đầu của hai tên này ra Xem rốt cuộc trong đầu bọn chúng chứa thứ gì Giang Thái Huyền mặt không biểu cảm Dựng lên một tiếng biển Dược liệu của thần nhân 100 vạn điểm thần ma Thần linh là 200 vạn Chân thần là 500 vạn Một gốc dược liệu thôi thì không đáng tiền Nhưng mà số lượng càng nhiều thì tiền càng nhiều Hạ Sơn bước ra khỏi đạo tràng Mềm cười nhìn Lam Hải đang bị chói Người có muốn biết tại sao bọn ta lại biết được chân thần bí cảnh không? Lam Hải sừng sốt trong lòng liền thốt lên có người nói cho các người biết. Không sai, Hạ Sơn cởi nói ngươi ký vào đây ta sẽ nói cho người biết người này là ai. Lam Hải cười lạnh cái ước này có thể uy hiếp đến tính mạng của thần linh phải không? Hiện tại ngươi còn cơ hội sống nào sao? Hứa Hằng khinh thường nói ngươi ký tên thì mới có cơ hội sống sót. Lam Hải im lặng hứa Hằng nói không có sai. Bây giờ hắn đã rơi vào tay bọn họ Nếu như không ký, bản thân chắc chắn không sống nổi Nếu hắn ký thì cho dù tạm thời bị sỉ nhục Chỉ cần tìm được người đó Tất cả đều dễ nói Với thủ đoạn mắn có trong tay Cho dù khế ước này được thần đế lập ra Thì cũng không phải là không có cơ hội phá vỡ nghĩ tiên đầy, Lam Hải bình tĩnh lại Ta ký Hy vọng là các người tuân thủ lời hứa Yên tâm, bản thân xin thề với trời Hạ Sơn trầm giọng nói Lam Hải ký xuống Đây là cơ hội duy nhất của hắn ký tên nhỏ thần huyết toàn thân của lam hải run lên hóa thành một cái hạt giống bay vào tay của giang thái huyền tinh chúc mừng chàng chủ đã thu mua được một thần ma cấp thấp kiểm tra đo lường cảnh giới thần linh của đối phương còn chưa tụt xuống phần thưởng đặc biệt không cần dịch dinh dưỡng cũng có thể trồng trọt. tu vi củng cố thành thần linh đỉnh cao đồng thời chữa lành vết thương hoàn thiện công pháp lưu giữ ký ức giang thái huyền hơi vui mừng chào tạm biệt mọi người rồi trực tiếp rời đi mặc dù là Chưa thăng cấp, hơn nữa còn là cấp thấp nhưng tu vi đã được củng cố, vết thương cũng hồi phục lại. Sau khi gieo hạt giống của Nam Hải, Giang Tây Huyền dặn dò một câu và gửi đến tiểu thần giới. Một giờ sau Nam Hải đã tới, và mặt quán lúc này rất phức tạp, không ngờ mình lại bị người ta bán đi. Khế ước đó không phải mối đe dọa sống chết của hắn, cũng không phải nô dịch hắn mà là một khế ước bán thân. Hắn hiện tại rất muốn giết chết hai tên này, nhưng hắn lại không thể ra tay. Hai người này vừa là khách hàng vừa là bảo an Nếu hắn ra tay thì chẳng chủ sẽ bất mãn Sau đó các thần ma khác sẽ treo hắn lên mà đánh Bây giờ người nên nói cho ta biết Người đó là ai rồi chứ Lam Hải vẻ mặt cứng rắn hỏi Lục hành đạo Hạ Sơn bĩu um môi Vui vẻ chia tiền với hứa hằng Cái giá của Lam Hải cũng không tệ Đạo trang ra giá tốt là 8.000 vạn Coi như là một khoản thu nhập Một vị thần linh mà giá 8.000 vạn Thực sự không nhiều Tu vi trên người hắn còn hơn cái giá này Nhưng mà có thu nhập cũng tốt rồi Nếu không bán hắn Thì một điểm thần ma cũng không có Lục hành đạo Lam Hải nghiến răng nghiến lợi gọi cái tên này Nếu nhắn nhớ không lầm Thì lục hành đạo cũng giống hắn Đều là được mời đến Bọn họ lẽ ra phải cùng một nhóm Nhưng bây giờ lục hành đạo lại bán đứng hắn Ta cũng biết một bí cảnh chân thần Các người có muốn không Lam Hải hùng hăng nói ngươi muốn gây rắc rối cho lục hành đạo sao Giang tái huyền hò nhẹ một tiếng đã bị bán đi rồi thì phải đoạn tuyệt những chuyện vụn vặt trước đây không được tùy tiện gây chuyện nữa. Tràng chủ, ta là muốn chỉ điểm cho bọn họ một con đường kiếm tiền. Làm hải nói, giờ Di Lục hành đạo khôi phục nhanh như vậy chính là bởi vì có được Cơ duyên trong bí cảnh chân thần. Lục hành đạo còn biết kiếm pháp cấp chân thần, không lẽ là của chân thần nào đó sao? Từ hằng hỏi. Vụ thân của Lục hành đạo là thành chủ một thành ở thần giới, không thiếu kiếm pháp chân thần. Làm hải trầm giọng nói. Trong bí cảnh chân thần đó không thiếu tài nguyên Tuyệt đối không thua kém chỗ của ta Vậy được, người nói xem Ở đâu, chúng ta sẽ đi ngay Không lâu nữa thì lục hành đạo sẽ tới tìm chúng ta Hạ Sơn nói Đây là lộ tuyến Lâm Hải quả quyết bán đứng lục hành đạo Lần này hành sự kín kẽ một chút Ngoài ra cho người lan truyền Nói tin tức là chúng ta đã trở về Hạ Sơn nhìn Lâm Hải thở dài nói Ta chỉ có thể giúp người tới đây thôi Giúp tôi, giúp ta Đậu má nó Chú ý Người không phải là muốn lục hành đạo đến đây Để cho bọn ta đánh nhau hay sao Nếu người thực sự muốn giúp ta Thì không nên động đến bí cảnh chân thần của ta Cũng không nên bán ta như vậy Chàng chủ Lần này ta chỉ là muốn luyện tay một chút Chắc không giết người Làm hải nói Giang Thế Huyền gật đầu Nói thử xem Là ai mời các người đến phạm giới Mục đích là gì <cười> Ta không biết Thân phận của đối phương rất bí ẩn Lại chưa từng hiện thân Về phần mục đích bọn ta cũng không rõ Chỉ là nói đảm bảo ta sẽ trở thành chân thần Thậm chí là vượt qua chân thần Lam Hải nói Lục hành đạo cũng như vậy sao Giang Thái Huyền nhíu mày hỏi Không ít, không biết Y đưa ra lời hứa khác nhau với mỗi vị thần linh Lam Hải nói Vậy tổng cộng có bao nhiêu người được mời Giang Thái Huyền lại hỏi tiếp 4-5 người, không biết là có ai chết rồi không Lam Hải nói một cách không chắc chắn Khi hai người nói chuyện với nhau thì tin tức của Hạ Sơn cũng truyền ra. Lục Hành Đạo vốn đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi đứng dậy ngự không mở đến kiếm khí mạnh mẽ khấp người, hắn lại có tiến bộ. Lục Hành Đạo nhìn hư ảnh trên bầu trời Lam Hải điên răng trực tiếp bay lên không chào hỏi. Lam Hải, Lục Hành Đạo gượng gạo hỏi sao ngươi lại ở đây? Tốt lắm, xem ra ngươi vẫn còn nhớ ra ta. Lam Hải nhìn hắn với vẻ âm u, không cách nào kìm nén được lửa giận. Tại sao ta lại ở đây à? Bản thân ngươi còn không rõ sao Ta rõ Ta làm sao mà biết được Lục hành đạo cũng có chút xứng sờ Nhìn vào hung hồ của Lam Hải Có chút có hiểu hỏi Ngươi cản đường ta làm cái gì Làm cái gì ư Bản thân hận không thể giết chết ngươi Lam Hải tức giận két lên một tiếng Một thanh trưởng đào xuất hiện Sát khí dâng trào vô hạn Sau lưng xuất hiện cảnh tượng thể sơn huyết hải sát nghiệt vô số Ngươi muốn động thủ với ta sao Tốt lắm Nghe danh sát thần đã lâu vốn đã sớm muốn lĩnh giáo 1-2. Lục hành đạo rút trường kiếm ra hướng về phía Lam Hải. Giết! Lam Hải quát lạnh một tiếng, mang theo sát khí ngất trời chém xuống một đao, huyết khí lận là vô tận. Ngay khi phóng ra, sát khí đã kinh thiên động địa. Đào pháp của người lại tiến bộ. Ngay khi tiếp xúc, sắc mặt của lục hành đạo liền biến đổi, thanh trường kiếm của mình suốt chút nữa tuột tay bay đi. Đầu óc của người cũng tiến bộ rồi. Lam Hải lạnh lùng nói, trường đao vô hình nhanh như sấm chớp đao ảnh ngập trời đao pháp của người cũng hoàn thiện hơn trước Thực lực cũng mạnh hơn Thường thế của người khôi phục nhanh đó Lục hành đạo nghiêm nghị nói Thân thể không ngừng di chuyển Thay đổi trong hư không Để ngăn cản đao của Lam Hải <cười> Đây đều là do người ban cho Không nói còn được Vừa nói ra thì Lam Hải xuất chân nữa đã nổ tung Nếu như không phải tại người Ta sẽ bị người ta bán đi hay sao Ta thà tiếp tục bị trọng thương còn hơn là bị bán Trong lòng Lam Hải rất tức giận Trường đao càng ngày càng mạnh, công kích ngày càng gắt gao, sát ký ngày càng mạnh mẽ, thi sơn huyết hải sau lưng chấn động, thi thể run lên, giống như thể là sắp sống lại. Ta nghe không hiểu người đang nói cái gì, trong lòng của lục hành đạo rất khó hiểu. Nếu ta có thể khiến người thăng cấp, con mẹ nó, ta đã tự thăng cấp bản thân rồi, lại còn dành cho người sau. Ở trên mặt đất, Giang Thái Huyền nhìn hai vị thần đánh nhau mà không ngăn cản. Lam Hải sẽ biết cân nhắc, sẽ không thực sự giết chết lục hành đạo ở trên bầu trời đao kiếm không ngừng va chạm hai bóng người đã sắp tới cực hạn huyết khí ngập trời ta khí cuồn cuộn trực tiếp phong tỏa hư không nút trưởng cả lục hành đạo nhờ người ban cho mà bản thân đã hoàn thiện công pháp hôm nay sẽ dùng ngươi để thử đao Lam hải lạnh lùng nói ta cũng muốn xem thử ngươi tiến bộ đến trình độ nào lục hành đạo không lộ vẻ yếu ớt chút nào chân thần kiếm pháp lại sông lên thiên kiếm vô hình tu la sát đạo lưỡi kiếm của lam hải xoay chuyển Huyết tà khí ở chung quanh dâng trào, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Bùm, keng. Tiếng va chạm của đao kiếm lần nữa vang lên, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số, bóng người. Lục hành đạo kinh hãi phát hiện trong vùng đất bao trùm khí huyết này, Lam Hải không ở một nơi nào cả. Không gian huyết tà này và Lam Hải là cùng một thể, có thể được chuyển đổi ngay lập tức. Thiên kiếm vô hình quán trong không gian huyết tà này không cách nào ẩn giấu, hoàn toàn lộ ra trước mắt của Lam Hải kiếm quang cuộn cuộn, lưỡi kiếm tràn đầy sát khí. Lục Hành Đạo hoàn toàn không cách nào ứng phó được với lưỡi đào không báo trước và ánh sáng đột ngột lao tới. Thanh trường kiếm không ngừng run lên, hộ khẩu nứt ra, thần huyết chảy xuôi. Úm! Đột nhiên một trường huyết sắc đánh xuống, Lục Hành Đạo trực tiếp bị bao phủ, đánh văng khỏi không gian huyết tà, rơi thẳng xuống đất. Lần này ta sẽ dùng tu vi thần linh hậu kỳ để đánh bại ngươi. Tiếp theo sẽ dốc toàn lực để chấn áp ngươi, làm hải lạnh lùng nói. Lục hành đạo sửng sốt, người đột phá lên thần linh đỉnh phong rồi ư. Và một thời gian nữa, ta sẽ là chân thần, Lam Hải lạnh lùng nói. Chân thần, lục hành đạo sững sở, tại sao các ngươi đều lấy việc đột phá chân thần nói ra như nói đùa vậy, đột phá lại dễ dàng vậy sao? Điều quan trọng nhất nếu là ngươi nói đó là nhờ ta ban cho, ta rốt cuộc đã cho ngươi cái gì để ngươi đột phá chứ? Có chuyện tốt như vậy tại sao ta không tự mình làm mà lại giao cho ngươi? Lục hành đạo rất bối rối, hình như mình chưa từng cho y bất cứ thứ gì. Tại sao y đột phá và thăng cấp, lại nói là do mình làm. Được rồi, dừng tay đi. Giang Thái Huyền lên tiếng. Nếu cứ đánh tiếp thì thực sự sợ rằng Lam Hải sẽ giết chết lục hành đạo mất. Là ngươi. Lục hành đạo kinh ngạc nhìn Giang Thái Huyền. Hắn ta cả đời cũng không quên được cái tên đại đế đã đánh bại hắn chỉ trong một chiêu. Chàng chủ. Lam Hải khịt mũi một tiếng nành phải dừng tay, đứng phía sau Giang Thái Huyền. Các ngươi... Lục Hành Đạo hơi sững sốt cho nó đột nhiên bừng tỉnh. Ta biết rồi, ngươi nói là nhờ ta ban cho, có phải là bởi vì ta tiếp xúc với y cho nên người mới thăng cấp? Lam Hải nghiến răng nghiến lợi nói: người nói rất đúng, chính là do ngươi. Nhưng mà ngươi nên cảm ơn ta chứ. Lục Hành Đạo với ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Giang Thái Huyền. Ngươi vì ta mà giúp y, tại sao lại không giúp ta thăng cấp? Vậy ký vào khế ước này, người cũng có thể thăng cấp. Giang Thái Huyền lấy khế ước ra đưa cho Lục Hành Đạo. Lục hành đạo trố mắt ra, chết tiệt, bán thân, trở thành thành viên của thần ma đạo tràng. Người bán thân rồi ư, lục hành đạo kinh ngạc. Ta vì ngươi nên mới bị người ta bán. Lam Hải tức muốn nổ phổi, có người nào khi không lại bán thân chứ, não của ta có vấn đề hay sao? Bộ ta còn phải cảm ơn ngươi hả? Đầu óc của ta có chút loạn, lục hành đạo lông mày nhíu lại cảm thấy trong đầu là một mớ hỗn độn như hổ nhão. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Tại sao bởi vì ta mà ngươi bị bán đi? Ta cũng không bảo bọn họ đi mua ngươi. Hơn nữa, bán ngươi ta đâu có lợi ích gì đâu. Không có ư. Lam Hải tức giận đến mức bật cười. Ngươi nói cho Hạ Sơn biết về bí cảnh chân thần. Sau đó Hạ Sơn đã bán ta để lấy tiền. Sau này chỉ điểm cho ngươi đột phá chân thần. Ngươi nói, ngươi không có được lợi gì sau Lục hành đạo ngáo ra. Ta chỉ tiện miệng nói về bí cảnh chân thần. Ai mà biết ngươi đang ở trong đó? Lục hành đạo ơi là lục hành đạo. Chúng ta nói thế nào cũng tính là một phe, nhưng ngươi thì sao? Vì lợi ích của bản thân mà ngang nhiên bán đứng ta. Hải Lam tức giận nói. Lục hành đạo mở miệng, giọng điệu có chút yếu ớt. Ta... Còn không phải là vì ta không biết, ngươi đang ở trong chân thần bí cảnh sao? Nếu như biết ngươi đang ở bên trong, ta cũng sẽ không nói cho bọn họ biết về chuyện chân thần bí cảnh. Không biết ư? Lam Hải cười lạnh, ngươi có thể không biết sao? Chân thần bí cảnh nào mà có người... Và cái nào không có người, chẳng lẽ trong lòng người không rõ hay sao? Lục hành đạo im lặng, hắn rất muốn nói một câu. Bán thì cũng bán rồi. Người chấp nhận hiện thực đi. Nhưng mà không thể nói ra lời này. Nếu không thì, Lam Hải nhất định sẽ đuổi theo chém chết mình. Sao? Nói không nên lời rồi chứ gì? Lam Hải lạnh lùng nhìn hắn, hận không thể lột ra hắn ra. Người đã hủy hoại cuộc đời ta. Ôi, đừng có bi quan như vậy. Có lẽ sau này sẽ có chuyện tốt, giang tái huyền an ủi. Có lẽ tràng chủ lời của người ta dám tin sau lam hải thở dài một hơi nhưng bây giờ con nói gì cũng vô dụng tìm được lục hành đạo nhiều lắm cũng chỉ có thể chút giận một chút lam hải ngươi yên tâm đi nhiệm vụ của ngươi cứ giao cho ta lục hành đạo trầm giọng nói ta sẽ giúp người hoàn thành nhiệm vụ có phải là phần thưởng của nhiệm vụ người cũng giúp ta cầm luôn không lam hải cười lạnh ta cuối cùng cũng nhìn thấu ngươi rồi ai cũng nói là đầu óc của người đần độn không tốt bây giờ xem ra đầu óc của người còn tốt hơn ai Loại bỏ ta, người lại bớt đi được Một đối thủ cạnh tranh Chắc nhận được càng nhiều lợi ích hơn trong tương lai Còn mẹ nó, ta chỉ là có lòng tốt thôi mà Lục hành đạo sững sở Sao người có thể nghĩ về ta như vậy chứ Thấy lục hành đạo không nói nên lời Trong lòng Lam Hải càng tức giận Hạ Sơn đâu, ta muốn gặp y Lục hành đạo nói Hắn nhất định phải tìm Hạ Sơn hỏi cho rõ Hắn chỉ nói về bí cảnh chân thần Chứ đâu có nói là bán Lam Hải đâu Giang Thái Huyền còn chưa kịp nói Lam Hải đã cười lạnh Ngươi trở đây hai canh giờ. Hạ Sơn tự khắc sẽ tới gặp ngươi. Hai canh giờ. Lục hành đạo khẽ cau mẩy. Vậy được, ta sẽ đợi hắn hai canh giờ. Giang Thái Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời rồi xoay người tiến vào đạo tràng. Cũng lời để ý hai vị thần linh này. Hai vị thần linh mắt to chừng mắt nhỏ. Một hung thần ác nghiệt. Một thì to vẻ bất lực và đau khổ. Nếu như đánh lại Lam Hải thì còn được. Bán cũng bán rồi. Bây giờ hắn lại đánh không lại. Sợ rằng Lam Hải hung bạo. Cho nên... Tạo lại đánh hắn một trận nữa. Hai canh giờ sau, Hạ Sơn cùng với người khác ngự không trở về, nhìn hai vị thần linh cùng đứng đó nở nụ cười. Hai vị thật có nhã hứng, ở đây nhìn nhau để hồi tưởng chuyện cũ xong. Hồi tưởng chuyện cũ, hồi tưởng cái đầu bá nhà ngươi. Lam Hải lạnh lùng liếc nhìn Hạ Sơn, ngươi có phải muốn bị đánh không? Hạ Sơn cười khan một tiếng không trả lời, quay người nhìn Lục Hành Đạo và nói, ngươi chờ một chút. Nói xong đi thẳng vào đạo tràng đem bán những thứ thu hoạch lần này. Lần này tương đối nhiều thu được một tỷ, sau khi khấu trừ phí thuê thì đều chia cho hứa hằng. Hạ Sơn lúc này mới bước ra đạo tràng, nhìn về phía lục hành đạo, thở ơ nói. Bây giờ ta sẽ nói cho người biết làm thế nào để thăng cấp. Có phải người định bán ta không? Lục hành đạo nhìn hắn với vẻ cảnh giác. Hạ Sơn ngáo ra. Hục, người nghĩ nhiều rồi, bọn ta là muốn mời người vào đạo tràng. Hứa hằng cũng ho nhẹ một tiếng rồi nói. Người không phải là muốn biết thân phận của tràng chủ sao? Người tiến vào thì sẽ biết tất cả mọi chuyện. Lục hành đạo do dự một chút liếc nhìn Lam Hải. Mình không có ký và khế ước thì sẽ không bị bán. Đi vào xem một chút, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Nhìn bóng lưng của lục hành đạo vẻ mặt Lam Hải đã bình tĩnh trở lại. Người cũng đừng mong sẽ sống dễ chịu. Lát nữa, người không muốn khóc cũng khóc không được. Hắn vốn dĩ đã không có một cuộc sống tốt đẹp, Hạ Sơn khẽ nói. Hắn bị từ tiên thiên cho đến thần linh ngược đãi. Ta có một đoạn video người muốn xem không Bị ngược đãi, video Lam Hải sừng sốt có chút khó hiểu. Đi, chúng ta đến chân hư giới nhìn xem, đảm bảo sẽ khiến tâm trạng của người được thoải mái. Hạ Sơn kéo Lam Hải đi về phía chân hư giới, còn lục hành đạo thì bước vào đạo tràng, nhìn hàng hóa trong đạo tràng và những đan dược khác biểu hiện quán rất bình tĩnh, nhưng lại hoàn toàn choáng váng trước những công pháp, thần cấp cấp trung cấp cao và ánh sáng pháp tắc. Ở dưới phàm gian có bán những thứ này sao? Tất cả những thiên tài mà người giao thủ về cơ bản đều là khách hàng của đạo tràng. Mộ lạc bình tĩnh nói, nhìn thử kỹ năng đan xăm một viên là đại thành. Ta cuối cùng cũng hiểu rồi. Ta nói đám người đó tại sao lại người nọ khủng khiếp hơn người kia. Bất kỳ võ công nào cũng có uy lực kinh người lại luyện đến đại thành. Thì ra là nhờ uống thuốc. Chỉ là võ thuật có thể uống thuốc từ khi nào vậy? Vậy kiếm pháp này của ta còn luyện được nữa không? Người có muốn mua thứ gì đó không? để bắt đầu về kiếm thuật thì ta khuyên người nên mua thiên địa đan để cảm ngộ sau đó lại dùng ánh sáng pháp tắc hoặc là nâng cao cảm ngộ về kiếm pháp bản thân từ những điều cơ bản thì uống thêm nhiều kỹ năng đan vào mộ lạc đề nghị lục hành đạo vẫn còn đang xứng sở mộ lạc lại lên tiếng hiện tại người cũng nên hiểu được ý của chàng chủ kiếm đạo không cần phải tranh đấu hoàn toàn không cần thiết chỉ cần nạp tiền nạp rất nhiều tiền lục hành đạo vuốt ve trước nhẫn của mình rồi bước ra khỏi đạo tràng cho ta một canh giờ ta sẽ đi lấy tài nguyên để mua chúng. Ngay sau khi lục hành đạo vừa rời đi thì hạ sơn đã quay lại bắt đầu thuê. Lần này cũng thuê cả lam hải đi mộ chân thần. Lại có chuyện tốt sau, giang thái huyền xứng sở. Không còn cách nào khác, phẩm bậc của ta hơi thấp, chỉ có thể tự treo hang bản thân. Lam hải nói với vẻ mặt chua xót nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn và kích động. Chúng ta phải nhanh lên, đi trước lục hành đạo một bước. Điều quan trọng nhất là lục hành đạo bị những võ giả cấp thấp này hành hạ để trong lòng hắn rất sảng khoái, cho nên đã nói cho Hạ Sơn về mộ của chân thần. Giang Thái Huyền đã hiểu, đây là muốn kiếm đủ tiền để cho lục hành đạo, không có tiền để kiếm. Lục hành đạo ngự không tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã tiến vào núi sâu, bước với một bí cảnh. Không đúng, trận pháp ở đây đâu rồi? Lục hành đạo sững sở, tại sao trận pháp lại biến mất? Trong lòng có dự cảm không lành, hắn bước nhanh về phía trước, tất cả trận pháp đều không còn, nơi đáng ra phải có một cái thần điện thì bây giờ là một cái hố to. Thần điện cũng mất luôn sau. Lục hành đạo sững sở. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Người muốn lấy tài nguyên thì giữ lại thần điện cho ta cũng được mà. Đây là vơ vét đào sâu xuống đất mấy trượng cơ chứ. Lam Hải, chắc chắn là Lam Hải. Sắc mặt của lục hành đạo liền thay đổi. Người không rời đi, lần nữa chạy tới thần ma đạo chàng. Lam Hải đang ở đâu? Không biết, ngươi có chuyện gì sau? Ta... À... Lục hành đạo mở miệng, ta có chuyện gì ư? Tìm Lam Hải gây rắc rối, thì bây giờ mình đánh không lại y. À đúng rồi. Lam Hải đại nhân nhờ ta chuyển lời. Mộ Lạc đột nhiên nói, lời gì vậy? Lam Hải đại nhân nói, đừng có trở về bí cảnh của người nữa, không còn gì đâu. Mộ Lạc nói với vẻ mặt vô tội. Trước đó ta đã quên nói với người để người chạy đi một chuyến vô ích. Lục Hành Đạo trợn trắng mắt. Bây giờ Lam Hải đang ở đâu? Lục Hành Đạo nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hiện giờ trong lòng hắn cũng đang rất tức giận. Bản thân không cẩn thận hãm hại Lam Hải, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã bị Lam Hải hãm hại lại chờ đợi hai canh giờ trong hai canh giờ này hạ sơn đang đào thần điện quán lấy tài nguyên quán không biết lam hải đại nhân ra ngoài không cần phải báo cáo với ta mộ lạc bĩu môi người ta là thần ma của đạo tràng còn ta chỉ là nhân viên nhỏ chuyện thuê mướn cũng có thể trực tiếp tìm trang chủ được rồi lục hành đạo rời khỏi đạo tràng nghiến răng nghiến lợi nói ngươi đã tàn nhẫn như vậy thì ta cũng muốn đến bí cảnh khác để cướp đoạt tài nguyên tài nguyên quán hiện tại chỉ còn một chút chả mua được gì Chỉ có thể tìm cách kiếm tiền. Hắn cũng biết một vài bí cảnh chỉ là trận pháp rất khó giải. Không giống như bí cảnh của hắn có thể trực tiếp tiến vào. Và có năng lực để khống chế trận pháp. Muốn tiến vào bí cảnh khác bắt buộc phải có bản lĩnh phá trận. Phá giải trận pháp. Thần ma trận pháp của đạo tràng là Gia Cát Thần Hầu đã được cho thuê rồi. Ta phải tìm ai đây? Lục hành đạo rất bối rối. Không có tay nghề thì cho dù biết kho báu ở đâu cũng lấy không được. Lục hành đạo bối rối bước đi trong tiểu thần giới. Một luồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện Trên bầu trời chiếu thẳng tới à, Lục hành đạo nhứng mày, dơ bàn tay lên Bắt được ánh sáng là một đạo thần niệm Khiêu khích các thế lực lớn khai chiến Tiêu hao lực lượng của họ kho báu tùy người chọn một cái kho báu Lục hành đạo nhích miệng cười Đó là bảo vật cấp chân thần Đại ta lấy được một trang bị cấp chân thần Thì tất cả bí cảnh là của ta Ta không tin là người biết toàn bộ bí cảnh Chỉ là muốn khiêu khích Mấy thế lực khai chiến chuyện này phải làm thế nào chứ? lục hành đạo khó xử Hắn không có sở trường về phương diện này nó đúng ra là hắn không có não bất lực thì anh lại quay về thần ma đạo tràng nhìn thiếu nữ mộ lạc mà nói người có biết phải làm sao để khuy khích mấy thế lực lớn khai chiến không mộ lạc trầm mặc người đã bao nhiêu tuổi rồi chẳng lẽ đều sống trên thân chó cả sao câu chuyện vặt này mà cũng cần phải tới hỏi ta người chắc chắn là chưa bao giờ đi học trường mầm non đến cả kiến thức cơ bản cũng không biết mộ lạc khinh thường nói Trường mầm non, lục hành đạo hổ thẹn. Hắn làm sao có thể không biết ý nghĩa của hai từ mầm non chứ? Đây là kiến thức cơ bản, là bài học bắt buộc ở trường mầm non. Ngươi tự mình đọc đi. Mộ lạc tiện tay ném ra một quyển sách. Bài học bắt buộc ở trường mầm non à? Lục hành đạo lướt qua đọc từng trang một rồi ngẩn người, giống như là đã mở được một cánh cửa đến thế giới mới. Chết tiệt, còn có thể thao tác như vậy sao? Đây là bài học bắt buộc ư. Vậy các ngươi đều học những cái này. Học viện gì đó, không phải là học võ mà là học văn tự sau Cùng lúc đó Lam Hải cũng nhận được truyền âm tiêu khích các thế lực lớn khai chiến tiêu hao lực lượng của các thế giới. Đây là muốn gây chuyện sao? Hạ Sơn chớp mắt nói. Không phải đúng ý các người sao? Lam Hải cười lạnh. Bọn chúng đang khai chiến thì các người đi đào bí cảnh đào lăng mộ, tìm kiếm tài nguyên thăng cấp bản thân, còn bọn chúng thì ngu xuẩn không biết. Chả, nghe người nói vậy, quả thực rất đúng. Hạ Sơn sở cầm nói. Chàm ra, bọn ta phải giúp người hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng tính là nhiệm vụ sao? Lam Hải suy nghĩ một chút rồi nói. Sau khi sự việc xảy ra, đối phương sẽ trả thủ lao, cũng coi như một lần cho thuê chứ. Nhanh vào đi, ta không cầm cự được bao lâu nữa, ra các thần hầu lúc này nói. Lần này bọn họ không có lựa chọn phá hoại trận pháp để tiến vào, độ khó lớn hơn rất nhiều. Mọi người vội vàng tiến vào mở nắp quan tài của chân thần La Thiên, thu thập toàn bộ cơ nghiệp và các vật bồi táng, sau đó khôi phục nguyên trạng rồi nhanh chóng rời đi, trở lại đạo tràng Hạ Sơn lo lắng phải làm cách nào để khiêu khích đây. hiện tại các lão tổ lớn đều đang bế quan, đám thần ma đều im lặng làm hải cau mày. xưa nay hắn đều trực tiếp chém giết, không hiểu rõ về phương diện miêu kế cho lắm. tràng chủ đâu? Hạ Sơn chờ mong nhìn hắn. ngươi hỏi ta, chi bằng hỏi thần hầu đi. ta chỉ giỏi kiếm tiền và kinh doanh thôi. Giang Thái Huyền bình tĩnh nói. Thần Hầu còn hiểu cả chuyện này ư, Hạ Sơn sửng sốt. Thần Hầu không phải tinh thông trận pháp sao, lại còn biết chơi trò mưu kế khiêu khích. Chàng chủ, đây là phí thuê. Thần Hầu đại nhân, xin chỉ điểm. Hạ Sơn vội vàng nhìn về phía Thần Hầu. Gia cách Thần Hầu liếc hắn một cái thở ơ nói. Trước tiên tấn công vệ nguyên thần tộc, trợ giúp đoạn thiên thành công tiến vào trong nhân tộc cao đẳng, sau đó mới hành động. Trước tiên tấn công vệ nguyên thần tộc ư? Phạm nguyên thần tộc yếu ớt như vậy Có thể chịu nổi công kích của chúng ta hay sao Hạ Sơn khó hiểu Tự mình xem đi Hơn nữa không phải là chúng ta đánh Mà là hoang cổ tộc đi đánh Gia Cát Thần Hầu bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi Hạ Sơn nhìn vào mảnh giấy nhỏ Mà Gia Cát Thần Hầu đưa cho Vội vàng liên lạc với đoạn thiên để thương lượng Rồi lại đi tìm hoang nộ Tiết lộ tin tức là Phạm nguyên thần tộc Là một nhánh huyết mạch của nhân tộc cao đẳng Được âm thầm bồi dưỡng. Hiện đang nghiên cứu bí mật quan trọng nhất của nhân tộc Cao đẳng chính là thánh dược. Thánh dược rất có giá trị, hơn nữa có thể khôi phục thần lực để thăng cấp thần. Quan trọng nhất là thánh dược này được nuôi trồng rất nhanh, mấy ngày nữa là có thể thu hoạch, thu nhập hàng tháng cao tới mười mấy tỷ, thậm chí có thể so sánh với một bí cảnh chân thần. Đương nhiên, lời nói này hoàn toàn là một trò bịp, chủ yếu là để dụ hoàng nộ ra tay. Sau khi đọc xong mảnh giấy, Hạ Sơn quả quyết tiêu hủy, sau đó tiếp tục phải đi đào bí cảnh chờ đợi tình hình phát triển. Đoàn Thiên cũng hợp tác với Hạ Sơn, bí mật biến hóa ra dáng vẻ của một vị lão tổ để cho cường giả thần nhân của mình đi tấn công hoang cổ tộc, coi như triệt để khai chiến. Ngay sau khi Hoang Nộ hoàn tất việc thương lượng với các thần linh trong tộc, thì Vệ Nguyên thần tộc đánh tới, giữa cơn phẫn nộ đại quân của Hoang cổ tộc liền xông thẳng vào lãnh địa của Thợ Vệ Nguyên thần tộc. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao Hoang cổ tộc lại đánh tới đây? bốn vị thần linh lão tổ vô cùng tức giận hiện tại bọn họ còn đang chú tâm để săn sóc thánh dược không ngờ xảy ra chuyện lớn như vậy lão tổ là ngài bảo ta tấn công hoàng cổ tộc nói hoàng cổ tộc hiếp người quá đáng lại dám ra tay với nhân tộc cao đẳng nhất định phải giết chết bọn họ mà một cường giả thần nhân thản nhiên nói ta ư thần linh lão tổ xứng xỏ đầu óc của ta có bệnh mới bảo một thần nhân như ngươi đi đánh hoàng cổ tộc đến bọn ta còn không dám đi cơ mà vậy, nguyên thần tộc Phân nhánh của nhân tộc cao đẳng ẩn giấu bí mật về việc nuôi trồng thánh dược của nhân tộc cao đẳng còn có thể gia tăng tốc độ sinh trưởng của thánh dược. Đây chính là bí mật lớn nhất của nhân tộc cao đẳng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một người có hoang cổ tộc cười lạnh nói: Bốn vị thần linh lão tổ lần nữa sững sờ. Chuyện này là ai truyền ra ngoài? Đó không phải là hạ tử lệnh không được tiết lộ rồi sao? Tại sao bọn chúng lại biết? Chuyện này là sao vậy? Đoạn Thiên từ trong mật thất xông ra. Khuôn mặt tái nhật nhìn bốn vị thần linh lão tổ tức giận quát lên. Đây là hy vọng nổi dậy của chúng ta. Các người lại truyền ra ngoài là sao? Các người có phải chỉ mong chủng tộc bị diệt vong hay không? Đoạn thiên, không phải bọn ta nói. Sắc mặt của bốn vị thần linh lão tổ hơi thay đổi vội vàng giải thích. Không phải sao? Tất xúc tác giao cho các người xử lý, các người lại rủm mang tới nỗi. Mà hoang cổ tộc cũng biết chuyện. Có phải là muốn để cho toàn bộ tiểu thần giới đều biết là chúng ta có thánh dược? để cho toàn bộ tiểu thần giới truy sát chúng ta, coi chúng ta là lương thực hay không. Doạn thiên vô cùng tức giận, chỉ vào bốn vị thần linh lão tổ, ánh mắt dữ tợn giống như muốn ăn thịt người vậy. Bọn ta thực sự đã hạ lệnh, bốn vị thần linh lão tổ bất lực nói, bọn ta còn thường xuyên quan sát, đề phong xảy ra vấn đề, không ngờ chuyện thực sự chuyển ra ngoài. Chuyện đã đến nước này, chúng ta phải tìm cách ngăn chặn hoang cổ tộc, hoặc là di tản đi. Một vị thần linh lão tổ nói, di tản biết được thánh dược và chất xúc tác thì bọn chúng nhất định sẽ truy đuổi chúng ta vào khu vực phong ấn chúng ta không ngăn cản nổi đoạn thiên lệnh lùng nói vậy thì liên hệ với nhân tộc cao đẳng xem một vị thần linh lão tổ liếc nhìn vẻ mặt của đoạn thiên thấp giọng nói chúng ta sẽ tiết lộ về chất xúc tác nhân tộc cao đẳng chắc chắn phải cứu chúng ta hiện tại cũng chỉ có bọn họ mới có thể giúp chúng ta thôi đoạn thiên lão tổ vì sự tồn vong của chủng tộc hy vọng ngài có thể hiểu được đại nghĩa ba vị lão tổ còn lại nhìn về phía đoạn thiên trầm giọng nói Vì chủng tộc, ngay chịu ớt đức một chút, đừng tính toán với đoạn không. Hiểu rõ đại nghĩa sao? Yên tâm, ta hiểu rất rõ đại nghĩa. đoàn thiên cười nhạo trong lòng, nhưng lại tỏ vẻ bất lực thở dài. Cũng chỉ có thế mà thôi, chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây em nhé Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.